Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện mới có tên Quy Lộ của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Thể loại hiện đại, gương vỡ lại lành, sủng ngọt, 3S. He. Độ dài 43 chương, 3 phần. Nguồn edit tác giả Cá Mắm Rừng, địa đàn. Văn án: Khi tôi đứng ở trạm xăng đã gặp lại tình đầu của mình sau 8, 9 năm. Thấy anh bước ra từ siêu thị, tôi liền hỏi anh có còn nhớ tôi không. Tay anh cầm chai nước suối, nhìn tôi bình tĩnh trả lời, dù em có hóa thành cho tôi vẫn nhớ. Có một câu hát như thế này, hẹn ước kiếp này, thiếu nhau một lần gặp lại, từ nay về sau, vết thương không thể lành lặn như lúc đầu. Preview, mình từng nghe một câu nói rất hay rằng, mối tình đầu như đi trên cát bước nhẹ mà sâu. Và mỗi người trong chúng ta, ai cũng từng trải qua một mối tình đầu, một bóng hình mà khi nhớ về trái tim lại bồi hồi sao xuyến. Tình đầu hai chữ ấy kỳ thực rất thiêng liêng, là thứ tình cảm ngây ngô trong sáng nhất, ngọt ngào và khó quên, nhưng đôi khi nó cũng khiến chúng ta day dứt và chua xót mãi về sau. Và đường về tác phẩm hoàn thành mới nhất của Mạc Bảo Phi Bảo cũng kể về câu chuyện tình đầu của Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần. Một mối tình cách biệt đầy ngọt ngào ấm áp nhưng cuối cùng lại chia ly trong nước mắt đau đớn, tổn thương. Sau những năm tháng xa cách biệt biệt, họ còn có thể quay về bên nhau thêm lần nữa hay không? Khi mà thời gian dường như muốn xóa đi tất cả những yêu thương, ký ức rừng có. Quy hiểu là một cô công chúa xinh đẹp, thông minh và ưu tú. Cô có cuộc sống mà bất cứ ai cũng thèm muốn và ước ao. Thế giới của cô luôn rực rỡ sắc màu, còn Lộ Viêm thần lại là một thanh niên bất hảo, tay có người tra nghiện rượu nặng, trong cơn say xỉn luôn dùng đòn roi và bạo lực với mình. Thế giới của anh chỉ ngập tràn màu đen. Hai người vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau như vậy lại tình cờ gặp mặt rồi từ lúc nào yêu thương không hay. Ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, khi họ chưa từng gánh trên vai bất cứ trách nhiệm ràng buộc nào. Tình yêu trở thành thứ nhiệm màu mà họ khao khát muốn nắm giữ. Từng khoảnh khắc bên nhau khi anh chờ cô ven kênh đào ngày nắng, khi họ lặng lẽ nắm tay, nụ hôn vụng về mà ngắn ngủi, hay khi cô tận mắt chứng kiến từng vết thương trên người anh và cả nỗi đau trong tim anh tự mình che đậy. Tất cả lại biến thành yêu thương mang tên tình đầu sâu đậm đến khó quên. Rồi một ngày, Lộ Viêm thần lên đường đi nhập ngũ, khoảng cách và sự chia xa đã khiến họ không thể hiểu những áp lực vất vả và chia sẻ với nhau mọi thứ như đã từng. Tuổi trẻ bồng bột ngốc nghếch cho rằng chỉ đánh mất đi phần tình cảm này mà thôi, lại không hề hay biết dường như cũng đánh mất cả trái tim mình. Rất nhiều năm sau, cả hai tình cờ gặp lại nhau, cũng là lúc tình yêu bao năm qua chôn chặt trong lòng trỗi dậy. Nỗi nhớ nhung, đau đớn, ấm áp và tổn thương từng thứ một lặng lẽ ùa về. Lúc này, Quy Hiểu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô nhận ra bản thân mình còn yêu anh, yêu đến mức đau lòng và tuyệt vọng. Muốn tìm cách đến gần anh, nhưng lại sợ hãi anh cứ thế rời xa như lúc trước. Mà cô nào hay biết Viêm Thần chưa từng quên đi tình yêu ngây ngô khi đó. Có chăng anh chỉ đang giối lòng rằng họ không thuộc về nhau mà thôi. Gặp lại rồi làm sao có thể buông bỏ dễ dàng được. Khi mà anh biết nếu đánh mất cô thêm lần nữa, mọi thứ với anh cũng không còn chút ý nghĩa nào hết. Mình rất thích nhân vật nam chính Lộ Viêm Thần trong truyện. Thời gian và sự huấn luyện trong quân đội đã rèn giũa một thanh niên bất cần, lạnh nhạt trở thành một người đàn ông mạnh mẽ lý trí như thế. Nhưng tất cả mọi dịu dàng ấm áp của anh chỉ dành cho Quy Hiểu mà thôi cả đời này, anh thực lòng yêu một cô gái, yêu đến không nỡ bỏ. Tình cảm của anh khiến mình vô cùng cảm động và khâm phục. Chuyện chỉ có ngược một chút xíu đoạn đầu khi cả hai vừa gặp lại nhau. Còn lại thì diễn biến chậm và ổn, không có nhiều tình tiết cao trào sóng gió mà nhẹ nhàng, tình cảm và ấm áp. Nếu đã đọc rất nhiều câu chuyện kịch tính vui vẻ rồi thì hãy đọc thử đường về nhé. Không hẳn là hấp dẫn nhất, hay nhất nhưng lại khiến chúng ta khó lòng quên được. Thậm chí khi đọc xong còn cảm thấy ước gì mình cũng có thể gặp lại tình đầu như thế và bắt đầu lại. Vì vậy, khi đọc câu chuyện này, chúng ta có thể bắt gặp chính mình ở một lúc nào đó. Cũng từng nuối tiếc đau đớn khi phải buông tay tình đầu, cũng vui vẻ ngọt ngào với ký ức đã có. Nhưng hơn hết chúng ta học được cách nhìn nhận lại tình cảm thật của chính bản thân mình. Đừng vì những ngu ngốc bốc đồng của tuổi trẻ mà đánh mất đi thứ quý giá nhất. Bởi đâu dễ dàng gì tìm lại được, đôi khi đến tận cuối đời vẫn còn day dứt và khổ sở. Hàng LA gạch dưới PSIFB, review ngon tình 0105 Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc đọc chuyện hiện đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé